Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ít gì muốn tính sổ với cô? À, Juliet, ngươi rõ ràng là toàn tâm toàn ý yêu Romeo. Không dự đoán được, hắn hội chức toàn bộ khán giả mà không khống chế tâm tình. Là mật ơ một bên nháo tay hắn, một bên tăng thêm thanh âm. Nhắc nhở hắn là hai người bọn họ, thân phận là đang diễn xuất nhé. Người đời này đều không có khả năng làm ta yêu thương. Người tên hũn đản này đừng có một cuồng vọng. Hôn một chút cũng sẽ không chết. Cô chân dài vừa chạy với quay đầu lại nói. Tiểu chí và ta đánh cược xem, ta có dám hôn ngươi hay không? Ta chỉ là giả vờ hôn thôi, ngươi lại không có mất mát gì. Ta lại có thể thắng được cược nếu muốn ta lại chia cho ngươi một nửa vậy. Ngươi đến cùng không phải là nữ sinh, tự nhiên của người khác đánh cực. Ngươi... Toàn trường chỉ nghe thấy tiếng giống giận của chu lập nghiệp. Cậu không thèm quan tâm phục trang lẫn đạo cụ trên sân khấu mà hăng hái tiếp tục trò chơi, chạy, rượt bắt. Không may vì chạy quá gốc gáp, khiến chân vấp phải một cái vạn áo liền như thế một đường mà rách toạt, khiến chiếc váy rơi xuống cái vèo. Vừa vặn khán giả bên dưới đều trông rõ cái quần lót màu vàng cậu mặc ở phía bên trong, khiến cả đám người bên dưới đang ngây ngẩn, không hiểu lý do, lập tức phát ra một trận cười lớn. Làm mật Âu là cái dạng thần thánh phương nào mà khiến cho thế giới chỉ trong một ngày đã đại loạn ra như vậy. Ngày này, chu lập nghiệp thề với chính mình, cô và cậu từ nay cắt đứt quan hệ, không đội trời chung. Đời này đứng mơ tưởng cậu lại sẽ tham sự ngày thành lập trường. Cậu tâm kiên định mà ra quyết định, quyết không thay đổi. Nước Pháp 8 năm sau Hai tháng trước, ngồi trên xe điện ngầm, Suốt đường đi, chu lập nghiệp bộ dáng mệt mỏi, lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ những hạt tuyết trắng mịn, đang nhẹ nhàng rơi. Hắn cố ép bản thân thư giãn, thả lỏng tinh thần từ từ hít thở sâu, rồi chậm chạp thở dài thành tiếng. Tâm trạng buồn bực, chán nản, hắn là đang suy tư vấn đề gì đó rất ư là phiền phức. Hắn từng nghĩ qua, nếu như hắn và La Mật Âu kém nhau vài tuổi thì có bao nhiêu là điều may mắn. Nhớ tới trước đây, Bọn họ ở chung với nhau đều bị người lớn hai nhà định thành một đôi, khiến hắn muốn thoát ly khỏi bên người cô đều không xong. Cô là bạn học thanh mai trúc mã khủng bố nhất, còn nhóc ma giáo khiến hắn không ngừng oán thán nguyền rụa. Phi lý, quái lạ là la mật Âu so với xe tăng mặt, còn dài hơn gấp mấy lần, khiến cho người bình thường không thể chống đỡ được. Hắn là đối với cô tương kính như băng. Thái độ lạnh nhạt mà cô trái lại tràn đầy nhiệt được giống như mô tô chiếm hạm cứ kiên trì phá từng lớp băng mà thẳng tiến đến bên cạnh hắn không có rời đi nửa bước. Hắn là không ngừng tạo ra khoảng cách, thì trong lúc đó cô làm hắn xấu mặt, toàn tính tuột quần hắn công khai khiến cho hắn bị chê cười. Trái lại, người khác nhìn vào cho là hắn ích kỷ, nhỏ mọn so đo với nữ sinh, hắn chỉ còn một cách là cố gắng duy trì khoảng cách càng xa càng tốt đối với cô hắn là tìm cách sang pháp du học để rời xa cô vậy mà cô vẫn kiên nhẫn đuổi theo hắn muốn làm học muội của hắn lần nữa hắn đành phải tiếp nhận ý trời mà thôi hắn là có dự cảm chỉ khi nào một trong hai người lên thiên đường nếu không cả đời này của hắn cũng không thoát khỏi na vốt của cô tiểu Âu đến chạm xe điện ngầm dừng lại hắn quay đầu kêu tên cô gái trẻ đúng lúc nhìn thấy bên khéo miệng La Mật Âu có nước miếng chảy xuống, hắn là không nàn gì, lấy từ trong túi áo khoác ra khăn giấy định lau cho cô. Hắn là kẻ thích sạch sẽ nhìn cô như vậy, mặt hắn đen hơn một nửa. Tới rồi. La Mật Âu mơ màng mở mắt, liền thấy xe điện ngầm đã tới nơi hô lên, "Sao đến muộn vậy, ngươi còn không mau xuống xe?" Lời còn chưa nói hết, nhìn mọi người nhanh chóng ra khỏi, Chu Lập Nghiệp thở dài. Hắn chỉ có thể phụng mạnh người lớn bối cô ti tham gia Paris cho đến lễ mừng năm mới tiễn cô quay về Đài Loan. Hắn là có nhiệm vụ đưa cô đi mua sắm chiến lợi phẩm để mang về nhà. Hắn là đang cố gắng chịu đựng cho qua chuyện thôi. La Mật Âu chạy về trước, đứng ngay vạch chờ thấy hắn đang từ từ bước ra. Cô là vừa mới tỉnh ngủ, cả người ủi ủi gặp phải cơn gió lạnh thổi qua, cảm giác cả người lạnh run bẩn bật. Ôi, lạnh quá! Cô mảnh liệt trà rát hai tay với nhau. Ta nhiều lần nhắc nhở người trước khi ra ngoài phải mang găng tay. Hắn không phải lo lắng cô bị cảm lạnh, chỉ là trừng mắt lít cô một cái. Thật ra, chẳng mụn hắn đang gào lên tiếng kêu khổ, hắn đau xót cho cô ư. Đúng là rất đau xót. Hắn và cô không chỉ là bạn học, mà cả hai khi còn ở Đài Loan có quan hệ hàng xóm rất thân thiết. Có thể nói là thanh mai trúc mã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net